Để cố gắng sự chấn tĩnh Cô nhìn thấy tia mắt ngạc nhiên Của ông cậu và bà mỡ Khiến cô lại thêm bấn loạn Cô Đa và ông anh xuất hiện Và sự giới thiệu Sự giới thiệu kinh khủng Trong cả nghĩa của cô diễn ra Elizabeth ngạc nhiên nhận thấy Cô em cũng bối rối không kém gì cô Từ lúc đến 5 tần Cô đã nghe rằng cô Đa Là người cực kỳ kiêu hãnh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 Tư thái của cô hoàn toàn dịu dàng Không cầu kỳ Trước đây Elizabeth đã nghĩ Cô có thể là người có khả năng Quan sát nhạy bén và tỉnh táo Nhưng giờ cô cảm thấy nhẹ nhõm Khi nhận ra những điều trái ngược Họ chỉ chuyện trò với nhau Vài câu Khi Darcy si cho cô biết Bingley cũng đang đến thăm cô Trong khi cô chưa có thời giờ Biểu lộ vui mừng Và chuẩn bị cho người khách mới Cô đã nghe tiếng bước chân đi lên cầu thang Rồi anh đi vào Mọi tức giận của Elizabeth về anh Đã được xóa tan từ lâu Nhưng dù Cho dù còn có chút gì đấy Thì cũng tan biến hẳn Do thái độ thân thiện Không kiểu cách của anh Khi anh gặp lại cô Anh thăm hỏi một cách thân mật Tuy chung chung về sức khỏe gia đình cô Nhìn và nói Cùng với tư thái tự nhiên vui vẻ Như thường lúc thấy lúc trước đối với ông bà Cadineer, anh Vinh là một nhân vật dễ dàng và đáng để quan tâm, không kém gì cô cháu. Từ lâu hai người đã muốn gặp anh. Thật ra cả nhóm khách trước mặt họ đã gây nên sự chú ý sống động, hổng nghi về anh Darcy si và cô cháu gái hướng họ chú ý đến mỗi người khách với những lời thăm hỏi sốt sắng tuy dè dặt và chẳng bao lâu từ những lời thăm hỏi này.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 cô tự tin sẽ thành công vì mỗi người mà cô muốn làm vui lòng đều có thiện cảm với cô. Binley sẵn sàng, Georgiana sốt sắng và Darcy có chủ ý được vui lòng. khi gặp lại anh Binley, ý nghĩ của cô đương nhiên hướng về chị mình và cô nôn nóng muốn biết tâm tư của anh như thế nào. đôi lúc cô tưởng tượng rằng anh ít nói hơn các lần gặp gỡ trước.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 Cô cảm thấy hài lòng ngay về điểm này Và có vài tình huống nhỏ Trước khi họ từ giã Mà theo cách cô Nôn nóng diễn giải Cho thấy anh có hồi tưởng về trên Dù chỉ thoáng qua Do vẻ dịu dàng Và ý muốn hỏi thêm điều gì đấy Để có thể nhắc đến Jane Nếu anh rằng Trong lúc những người khác đang nói chuyện với nhau Anh nói với cô bằng giọng pha chút tiếc nuối Rằng đã lâu lắm rồi Anh không được gặp lại Jane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 Khi cô thấy anh muốn quen biết và tranh thủ sự đồng tình của những người anh không muốn giao du vào vài tháng trước. Khi cô thấy anh lịch sự không chỉ với cô mà cả với những người trước đây anh đã công khai khinh miệt và nhớ lại cảnh tượng sống động ở Tòa Tư Dinh Cha Sứ Hàn Phúc. Những khác biệt, những thay đổi đều quá lớn lao, đập vào tâm thức cô quá mạnh, đến nỗi cô gần như khó kiềm nén biểu lộ sừng sốt.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 ba người chỉ lưu lại hơn nửa giờ khi họ đứng lên dã từ. Anh Darcy yêu cầu em gái cùng anh mời ông bà Gardiner và cô Bennet đến dùng bữa tối tại Pemberley trước khi họ lên đường. Cô Darcy sẵn sàng vâng lời, vì với vẻ thiếu tự tin khi bày tỏ lời mời do bản chất của cô. Bà Gardiner nhìn cô cháu vì cô là đối tượng chính của lời mời, muốn biết cô chấp thuận ra sao, nhưng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 Để sợ tính hiếu kỳ Của ông bà Kalina Họ không muốn nảy ép cô phải thổ lộ Họ thấy rõ cô đã quen biết nhiều Với anh Darcy si Hơn là họ đã nghĩ Và cũng hiển nhiên là anh đã yêu cô tha thiết Họ đã thấy nhiều điều Đáng cho họ chú ý đến Nhưng không có gì cần phải nói Không có gì cần phải hỏi Về anh Darcy si, Đây là một vấn đề băn khoăn Cần cô suy nghĩ tỉnh táo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 Họ công nhận anh là một người phóng khoáng Và đã làm được nhiều việc tốt lành Cho những người nghèo khổ Về phần Quý Kha Hai ông bà không đánh giá Anh Cao Lậc ấy Mặc dù họ không hiểu hết Về những gì anh than phiền Con người con của ông cụ bảo hộ anh Họ biết rõ một việc Là khi rời Debeside Anh đã để lại nhiều khoản nợ Mà anh Tessie sau đấy Phải thanh toán Về phần Elizabeth Những ý nghĩ của cô về Beverly tối nay Còn phức tạp hơn ngày hôm trước Mặc dù buổi tối Thường trôi qua chậm chạp, Vẫn không đủ chậm cho cô Xác định được tình cảm của mình Với một người bụng tại dinh thự ấy Và cô thảo thức suốt 2 giờ đồng hồ Để cố tìm ra giải đáp Chắc chắn là cô không ghét anh Không Ý nghĩ căm ghét đã tan biến từ lâu Cũng từ lâu Cô cảm thấy xấu hổ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 Trong cô có một động lực của thiện ý không thể bỏ qua Đấy là cảm động Cảm động không chỉ vì có người yêu cô Mà còn vì yêu cô tha thiết Đến độ tha thứ cho mọi nóng nảy và gây gắt của cô Khi khước từ lời tỏ tình của anh Và tha thứ cho mọi lời kết án vô lối Tiếp theo sự khước từ Cô đã nghĩ anh sẽ tránh xa cô Như tránh xa một kẻ thù tệ hại nhất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 Vào sáng hôm sau Tên là hai mợ cháu cùng đi Elizabeth cảm thấy vui Dù khi thầm hỏi mình Về lý do khiến cô vui Cô không thể tự trả lời gì nhiều Ông Gardiner ra đi Sau khi ăn sáng Vào ngày trước một lần nữa Ông đã được mời đến câu cá Và đã chấp thuận Gặp vài người ở Beverly vào buổi chiếc